Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio .net. Mà bây giờ tinh thần Thủy Tiến lại bất ổn. Ông Tinh vô cùng lo sắc. Suy nghĩ chăn trở, ông gọi Khải Trọng đi gặp ông. Khải Trọng, cậu có biết chuyện gì xảy ra nữa không? Giờ không ạ. Thủy Tiên lại nhìn thấy bà nội của nó. Cậu dám cùng tôi dình xem tìm ra bí mật chuyện này không? Khải Trọng cười tươi. Bà hình như không tin vào những chuyện đột nhám. Ừ. Tôi cũng không tin lắm Nhưng đó không phải là tin đột nhạc Mà chính mắt Thủy Tiên nhìn thấy mới lạ chứ Cháu có tin không? Dạ tin điều gì ạ? Khách sạn này có má Cháu cũng không biết Cháu đang ao gước nhìn tận mắt Lúc đó mới kết luận có hay không Cháu cũng giống bạn Ông tính cười to Tay bắt mặt mừng Quả là ông đánh giá không sai anh chàng này được việc đấy Ngậm nghiêm lục rồi ông tình tiếp Bác sẽ giao cho cháu việc giúp đỡ thủy tiện đừng để cho con bé đi một mình bác thấy hiện giờ tinh thần nó xa sút cháu ra nga nổii nó dùng bạc đó là nhiệm vụ bà vinh sự của cháu mà bác ông tính gọi chồng đến bàn rồi nói cháu thấy có được không? khôngạ tùy bác làm sao ổn thì thôi còn cháu cũng đã có cách riêng của mình vậy ư, còn chuyện cưới xin cho tính thế nào Vẫn đúng như bạn trước đây bác ạ Ông tính vui vẻ bạc màu có người lo cho Thủy Tiên sớm hơn Chưa đẻ tình trạng này hoài bác lo lắm cháu ạ Bác giải chí phải Còn xin nghe theo Hai người đang nói chuyện tâm đắc hại trọng định chào ông tính Đến theo Thủy tiền Thì Lily hớt hài chạy bạn Dạ thưa ông chủ Ông ra mà xem Chuyện gì vậy Lily Lily cắn môi vẻ mặt lo lắng Lúc nãy, con vừa ra khỏi phòng karaoke, có người hét lên thất thanh khi đang hát. Họ cũng nhìn thấy một bà cụ như Thủy Tiên. Cô ta tả bà cụ miệng móm mém, tay chân run dày, từ ngoài cửa sổ nhìn vào, mắt chớp lìa lìa sáng rực như mặt mèo. Móng tay của cụ dài như vuốt hổ, họ sợ lắm. Rồi cô nói sao? Dạ, tôi bảo không sao, ở khách sạn này có một bà cụ già ăn xin, bà hãy không hại ai đâu. Xem ra họ chẳng tin Lại một cụ giả Lạ quá Tại sao bà cụ cứ làng vàng ở khách sạn Để nhãn phụ nữ bực thật Bây giờ ta phải làm sao hả bác ông tính cũng bối rối như Lily và Khải Trọng Chúng ta mau tìm cách cứu vãn tỉnh thế Cậu mau đến phòng karaoke xem trước Lily kéo mạnh cánh tay Khải Trọng Thôi đi lẹ đi anh Kéo bọn họ bỏ về hết Ông Tính tất tả bước nhanh ra ngoài. Ông quên để ý có một người bước chân theo ông ở phía sau lưng. Vì ông Tính mời thầy bày pháp sư nổi tiếng chữ ma đến chấn hồn ma bà cụ chỉ có gia đình Ngọc biệt Vậy mà chỉ một ngày sau đó đã có tin đồn là khách sạn Tùy Tiên là khách sạn ma làm cho mọi người xôn xa. Ông Tính phải phần bùa với mọi người là mời thầy về trị bệnh cho ông. Thầy Bảy sau khi chửi ếm dán mấy miếng bụi Ở cửa ra vào của phòng Thủy Tiên Nơi cửa ngọ hành làng Ông ta yên trí ra vẻ Và hứa chắc là đã chửi xong ma quỷ Mà nào mà vào tay thầy Bảy Thì phải chết Ông ta cung bái rất lâu Hát những câu quái dị Thầy Bảy còn gắn dặn tùy Tiên Giữ lá bùa ông cho Và đặt đầu nằm sẽ được yên vui trong nhà bà Thủy và Thủy Tiên lo lắng Tôi mong thầy giúp cho con tôi Khỏi gặp ma là được Tôi cảm ơn thầy nhiều lắm Được rồi, được rồi, ta sẽ giúp cho Vừa nói ông bày vừa dương cặp mắt tí xíu Chắc do ăn nhiều mà bị như thế Mặt ông ta hớn hở những bí xị Trông như cái bánh bào ấy Vui hay buồn cũng thế Ông tính quăng một số tiền Để cho ông ấy yên lặng Và giúp xong việc trường hạ Việc cùng bày cũng phải gọn gàng Không được rỉnh rang làm cho thiên hạ chú ý Mọi việc tưởng chừng như êm xuôi, ai cũng chờ đợi lo sợ những hy vọng, mọi người mong muốn được bình yên để làm ăn, nhất là Khải Trọng, anh sắp sửa nôn nao lo chuyện hệ trọng cuộc đời mình, anh sắp cưới Thủy Tiên, niềm vui dâng tràn, nhưng Khải Trọng chưa dám nói với Thủy Tiên một lời, chắc Thủy Tiên đang lo lắng phiền lắm. Anh mỉm cười, trời bên ngoài đã sáng rực, màu da cảm sáng chói. Mới hôm nay À quán uống rượu ở quán bà Bảy. Chúng ta cất giọng huyền tuyền. Này, bà có biết lúc này khách sạn Tùy Tiên làm ăn ra sao không? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net